Quyết giả Nguyên tác Le Monde L. Philosopher 1997 Tác giả Jean-François marcher Ricard Chuyển ngữ Trí Hải và Phương Thành Bằng thứ hai cảm về cái tôi độc là ấy thường tạo ra sự gián đoạn giữa tôi và kẻ khác, từ sự ưa ghét xen nhau ấy, xin ra muôn vàng vọng tưởng và phiền não, biểu lộ thành lời nói và việc làm, tạo nên nỗi khổ của chúng ta. hiểu được bằng kinh nghiệm trực tiếp, bằng phân tích và nhất là bằng quán tưởng rằng cái tôi kia không có hiện hữu thật sự, là một quá trình giải thoát trắc tuyệt theo con. Lối phân tích này đã tỏ ra lợi ích cho nhiều người phương Tây Nhất là vì nó kèm theo vô số những kỹ thuật giúp ta tác động lên tư tưởng mình Để không còn bị chúng khống chế Nhưng chúng ta sẽ trở lại vấn đề này Ui chà, bà muốn biết một vài chi tiết kỹ thuật Trên lý thuyết, người ta nói đến 84.000 cách hay cửa vào Phật giáo Con số này trên thực tế ngụ ý là mỗi người đều có thể bắt đầu đi từ vị trí của mình để leo đến Everest. Người ta có thể khởi hành từ những chỗ đông nghẹt xe cổ của ngoại ô Paris hay từ chống đồng quê sinh mực của Nepal, cùng đích là một nhưng lối đi khác. Cũng vậy, trên đường tu hành, mỗi người phát xuất từ nơi mình đang ở với bản tánh xu hướng, cấu trúc tri thức, tin tưởng khác nhau và mỗi người có thể tìm ra cách thức phù hợp giúp tác động lên tư tưởng và tự giải thoát dần khỏi sức khống chế của những cảm xúc nhiễu loạn để cuối cùng thấy được bản chất tối hậu của tâm thức. Đây cũng là một kia cảnh của truyền thống triết Tây, dù phương pháp mỗi nơi mỗi khác. Làm sao áp đặt kỷ luật cho tư tưởng mình là một trong những đề tài chính của triết lý Thái cổ. Trước lý hiện đại chỉ muốn tìm hiểu cách thức hoạt động của tâm hơn là sửa đổi nó. No. Phật giáo kết hợp sự hiểu biết cách vận hành của tâm, nhiều bổ luận được dành trọn vẹn cho nó. Với sự hiểu biết bản chất tối hậu của nó, hiểu biết này có tác dụng giải thoát khỏi sự bám víu vào cái tôi. Những phương pháp đưa đến mục đích này vừa hữu hiểu vừa phong phú. Đầu tiên là dùng pháp giải trừ phiền não, tu tập tính nhẫn nhục để trừ nóng giận, tính vô chấp để trừ tham, quán nhân quả để trừ sự thiếu phân biệt sáng suốt. Nếu cứ để mặc những cảm xúc của mình, thì thù hận chỉ phát sinh hận thù. Lịch sử những cá nhân và quốc gia đã tỏ rõ hận thù, không bao giờ giải quyết được hận thù. Còn Thùy đối với ai nữa chứ? Trong tâm tù, bạo lực và tội ác Đã có từ ngàn xưa. Điều đáng buồn là Có kẻ thân lợi Còn về Dẹp bỏ hận thù Thì những sách phúc âm Đều có nói Dĩ nhiên Trên phương diện tấm linh Ta thường thú vị gặp những trùng hợp Với những truyền tấm tây phương như thế Nhưng hãy trở lại sự hận thù Ví dụ một người Trong cơn giận Lấy gậy đánh ta Không ai tính chuyện nổi giận với cây gậy Hiển nhiên là thế Thế ta có nên giận kẻ tấn công không? Nghĩ cho cùng Kẻ ấy bị lung nấu trong lửa giận Mà cội nguồn là vô minh Người ấy đâu còn biết tử chủ nữa Sự thật mà nói Kẻ ấy đáng được xót thương như một bệnh nhân Một nô lệ Thật tình ta không thể giết họ Phân tích đến cùng Kẻ thù thật sự, hoàn toàn không thể thương hại, chính là cương giận. Ừ, nhưng ở đây, con hơi quên kia cảnh thực tế. Ngay cả trước khi con có thì giờ lý luận hay ho như vậy. Có thể là người ấy đã đánh con như đòn, và là con tối mạng, vậy... Tốt hơn hết dĩ nhiên là tránh đối đầu Bằng cách nhân cản kẻ tấn công Hoặc chạy trốn Điều này không có nghĩa là Không dùng mọi phương tiện thích ứng Và tất cả sức mạnh cần thiết Nhưng không bao giờ với hận thù Tự thấm tâm Phải dình giữ mục đích từ bí sắc đá Và một lòng kiên nhẫn vô biên Vấn đề là không thủ động Để cho họ tấn công mình Cũng không tìm cách giết họ Bằng sức mạnh Vì luôn luôn sẽ có những kẻ khác nhào ra. Nhưng là khám phá rằng, Kẻ thù chính cần phải thẳng tay trần trị. Ấy là cái ác ý muốn hại người. Chính điều ấy mới cần phải hiểu và Trong phạm vi khả năng làm cho kẻ khác hiểu. Hãy khoan, Con sách giảng cho ba tất cả giáo riêng nhà Phật đó. Như vậy sẽ hơi dài dòng. Mình sẽ bàn lại. À, mà ba nhiêu là con vẫn chưa trả lời cho điều bác phản đối về mỹ tính dĩ đoan. Con trả lời đây, nhưng trước tiên hãy để con nói cho hết chỗ này. Dùng phương thuốc giải độc là một phương pháp hữu hiệu nhân giới hạn. Vì những cảm xúc nhiễu loạn thì nhiều vô cùng. Và phải dùng vô số phương thuốc để chống lại chúng Phương pháp thứ hai là cố nhận ra bản chất của tư tưởng và truy nguyên chúng Một tư tưởng hận thù chẳng hạn Mà ta thấy như rất vững chắc mãnh liệt Khiến ta thấy ấm ức trong lòng và cứ chỉ ta bị rối loạn Nhưng xét kỷ Ta thấy nó chẳng tốn ra một vũ khí Nó không thể dùng đá cán ta Dùng lửa đốt ta Sự thật là khởi từ một ý nghĩ. Nó lớn dần thành một đám mây bão tố. Nhìn từ xa, Những đám mây mùa hạ trông thật bề thế, Vững chắc. Tưởng chừng có thể cỡ lên được. Nhưng khi đi vào trong mây, Thì chẳng có gì sợ chạm được. Cũng vậy, Khi xét tận nguồn một ý nghĩ, Ta chẳng thấy gì cụ thể. Ngay lúc đó tư tưởng tan biến. Đó là, Giải tỏa tư tưởng bằng cách nhìn bản chất chúng, Bằng cách nhận ra tính không của chúng. Một tư tưởng đã được giải tỏa như vậy không phát sinh phản ứng di chuyển, Và tan biến không lưu dấu vết như chim bay ngang qua bầu trời. Cây nhìn lạc quan này thuộc về một truyền thống chung về sự minh triết, Có tác dụng trấn an. Không nên hiểu lầm, mặc dù có vẻ đơn giản, Sự giải tỏa tư tưởng không phải là một cái nhìn lạc quan, cũng không phải là nhờ một mớ phương thức vô căn cứ không đưa đến đâu. Những kỹ thuật sử dụng phát xuất từ một khoa học quán tưởng từ nghìn xưa được kiện toàn nhờ những cố gắng vượt bậc của các ẩn sĩ tu miên mật suốt hai ba mươi năm rộng. Nếu không có những bước đầu thí nghiệm để xem cái gì xảy ra, thì một số người sẽ nghi ngờ kiến thức có được nhờ những phương pháp ích quen thuộc. Mỗi khoa học có một dụng cụ, không kính viễn vọng không thể thấy miệng núi lửa, không thực hành thiền quán không thể thấy bản chất của tâm. Giờ hãy nói đến mê tín dĩ đoan và tái sinh. Phật giáo đề cập những trạng thái sinh tồn tiếp nối, chứ không chỉ nói có đời sống hiện tại. Trước khi sinh ra, Chúng ta đã sống những cuộc đời khác Và sẽ biết những đời khác nữa sau khi chết Điều này dĩ nhiên khiến ta đặt câu hỏi căng để là Có một ý thức vô hình tách rời thân xác không? Không thể nói đến tái sinh khi chưa phân tích những liên hệ giữa thân và tâm Mặt khác Vì Phật giáo phủ nhận một cái tôi cá biệt Kể như một thực thể chuyển từ đời này sang đời nọ và từ thân này qua thân khác, nên ta có thể tự hỏi cái gì nối những đời kế tiếp lại với nhau? Khó hiểu đây! Đó là một chuỗi liên tục, một dòng tâm thức tiếp mãi, những bên trong không hề có một thực thể cố định và độc lập đáng di chuyển. Một chuỗi tái sinh mà không có thực thể cố định đang tái sinh càng lúc càng khó hiểu thêm. Có thể ví như một dòng sông không có thuyền trôi xuôi theo dòng nước, hãy với ngọn lửa của một cây đèn mồi cho cây thứ hai, đèn thứ hai mồi đèn thứ ba và cứ thế mãi tận cùng với thuyền. Ngọn lửa không phải một cũng không phải khác, nó chỉ là ẩn dụ có lẽ ta nên bắt đầu bằng cách phân tích những quan điểm xưa và nay về tương quan giữa thể xác và tâm thức. Ừ, đó chính là một trong những đề tài quan trọng. Nhưng ta vẫn thắc mắc về một vài khía cạnh, như cờ cầu nguyện trong những tôn giáo thuần túy ít mê tín dị đoan nhất. Cầu nguyện là cái gì rất cá nhân. Vì vậy. Ba thấy chuyện quay một bến xe hay cho lắc cờ bảy trong gió để thấy lời cầu nguyện là cấp bậc thảm hại nhất của sự cầu nguyện là con số không. Ba thật không hiểu nổi làm sao một giáo lý tinh vi là thế lại khuyến khích những niềm tính như vậy. Thật ra, tập tục ấy chẳng có gì là mê tính dị đo mà chứng tỏ Phật giáo có đầy những phương tiện Để giữ tâm mình luôn minh mẫn, Người ta dùng tất cả những yếu tố thiên nhiên Gió thổi cờ bay phát phới Lửa ngọn đèn tỏ ra hơi nóng làm quay bánh xe cầu nguyện Đá khác những lời cầu nguyện Nước trong dòng ta cuốn theo những lá gỗ Của một bánh xe cầu nguyện khác Như sự nhắc nhở Để mỗi hoạt động Mỗi yếu tố thiên nhiên Tất cả những gì mắt thấy Đều nhắn nhủ ta sự cầu nguyện tâm vị tha, cái người tay tạng đứng những lá cờ cho bay trong gió, họ nghĩ dù gió về phương nào, cầu cho hết thảy chúng sinh phương ấy thoát khổ và nguyên nhân của khổ, xin cho hết thảy chúng sinh được an vui và nhân của an vui, như thế là họ lặp lại nguyện bồ tát. Bồ tát đó là, đó là người đang tu để giác ngộ. Đạt đến sự toàn hảo vì hạnh phúc tha nhân, lời nguyện của họ không hướng về bản thân, không nghĩ, bóng tôi được thoát khổ, khỏi những phiền luyện của kiếp người, khỏi vòng luân hồi sinh tử, mà nguyện cho mọi người, khi chiêm nghiệm về những đau khổ của chúng sinh, giờ này, tôi vẫn chưa thể thoa dịu vô vàng đau khổ của chúng sinh. Mong sao tôi đạt giác ngộ để có thể giúp tất cả hữu tình thoát khỏi những nguyên nhân đau khổ. Và người ta dùng những vật khổ trở bên ngoài, khiến tất cả những gì thấy, nghe đều gửi tâm vị tha. Chính thiên nhiên trở thành quyển kinh giải đạo Pháp, mọi vật đều nhắc nhở tu hành. Đó cũng là một cách thức rất gần gũi với con người để khỏi quên những lời Phật dạy. Con có chắc một chân đồ Phật giáo trung bình cũng nghĩ vậy không? Họ không nghĩ đơn giản rằng Bánh xe cầu nguyện đang cầu thấy họ chứ? Con tin rằng Dù không phải người Tây Tạng nào cũng hiểu rõ giáo lý và những biểu tượng đức tin Không ai quay một bánh xe cầu nguyện để đạt được những mong ước tầm thường như sức khỏe Giàu có, thành công họ chỉ nghĩ đến việc tích lũy công đức, công đức là những thiện tâm có thể làm tiêu bớt những tấm tiêu cực. vậy, có nghĩ mối quan tâm chính của họ là cải thiện dòng tư tưởng, chính vì vậy mà họ đảnh lễ, nhiễu tháp và cúng đèn trong chánh điện, trọng gia tô giáo, họ thắp nến trong nhà thờ với sự mê tín là ngọn nến ấy có thể giúp họ được ơn sủng một vị thánh. ví dụ Họ tin thân nữ đồng trên hay chính thượng đế, sẽ chính giám điều họ cầu xin. Mê tín đến độ ta thường thấy những kẻ không hành đạo, cũng không phải tính đồ, dân đến lúc đến viếng giáo đường. Những tập quán này là những sự trợ giúp hữu hiểu từ ngoại giới, giờ đó tính đồ tự kết hợp mình với những chân lý nội tâm. Nhờ kinh nghiệm mà con biết rằng khi những tín đồ Tây Tạng dân cúng hàng nghìn ngọn đèn bơ tương đương với nếu, họ ý thức rằng ánh sáng biểu trưng trí giác xóa tan bóng tối và cái cúng đèn họ sẽ cầu nguyện. Xin cho ánh sáng trí giác chiếu soi trong con và trong tất cả chúng sinh đời này và những đời sau. Ngay những kẻ bình dân chất phát cũng hiểu được biểu tượng này khi đọc chú cũng vậy con định nghĩa chú là gì? Trang nguyên ngữ chú mantra có nghĩa là cái gì che chở trí tuệ không phải khỏi ách nạn gì mà khỏi sao lãng rối loạn tâm thức. Chú là một mẫu câu ngắn mà người ta lặp lại nhiều lần. Với kiểu tâm nguyện của những tín đồ chính thống không ngớt lặp đi lặp lại tên Chúa Giêsu. Cách thức lặp đi lặp lại này mọi tôn giáo đều có đứng về mặt tâm linh mà nói, đây không phải là kia cảnh siêu đẳng nhất của họ. Tại sao không? Tụng đọc có công dụng làm cho tâm đang sao động lắng xuống và nhờ vậy thấy được bản chất của tâm. Cứ cho là vậy đi, nhưng hãy bàn lại vấn đề tái sinh. Con ví dụ con sống không thuyền. Cái điểm ba thấy không ổn ở đây trước hết là khái niệm con sống vô ngã, chảy từ cá nhân này sang cá nhân khác. Bất kể người hay loài vật, hay những dạng thức khác nữa, hay những dạng thức khác của cuộc sống. Và mục đích của Phật giáo vậy là để đạt đến sự tiêu tán cái tôi trong nước bàn, nghĩa là khiến cái tâm trở nên hoàn toàn phi ngã. Nếu ba không làm nếu vậy làm sao có thể quả quyết là một người nhất định nào đó đã tái sinh trong một cá nhân rõ ràng nào khác? Vì trái đất có hơn sáu tỷ người, cộng với hàng chục tỷ loài vật, nên phải có chừng đó xuống sông chảy, rồi tìm cho được những hình tạm thời cụ thể đã cá biệt hóa, mà dòng sông nọ Dòng sống kia chảy vào sáu khi chết, Thì ba thấy rõ ràng là một chuyện hoàn toàn bất khả, Trừ phi nhờ những nguyên tắc nhẫn dạng bằng ba thuật, Hay nạn tính cách chủ quan, Thuộc loại hoang đường, kỳ bí, khó tin. Những dòng sống khác nhau, Đó vô ngã trong giới hạn là người ấy không được xem, Như một thực thể độc lập, Không có sự luân chuyển một thực thể bị gián đoạn, Nhưng là sự nối tiếp của một chức năng. Một thực thể như vậy không có hiện hữu tự tại, Nhưng không vì vậy mà không có một dòng ý thức riêng biệt với những tính chất đặc thù của nó. Không có thuyền trôi trên sông, Nhưng không vì vậy mà sông không cuốn theo đất khác, Bị nhà máy giấy làm ô nhiễm hay trăm trẻo, thanh khiết. Trạng thái dòng sông vào một thời điểm nhất định là hình ảnh kết quả của lịch sử nó. Cũng vậy, những dòng ý thức từng cá nhân chứa chất hậu quả những suy tư tốt xấu và dấu ấn của hành động. Ngôn ngữ phát xuất từ suy tư ấy, Mục đích tu hành là để làm dòng sông trong dần. Trạng thái trong trẻo tối hậu được gọi là thực chứng tâm linh. Lúc ấy mọi cảm xúc tiêu cực, Những màn che trí tuệ đều tan biến. Đấy không phải là tiêu diệt cái tôi mà kỳ thật chẳng bao giờ hiển hữu, Nhưng chỉ là lột mặt nạ tính giả trá của nó. Thật ra nếu cái tôi quả có hiển hữu tự tạng, Thì không bao giờ có thể làm nó từ hiển hữu trở thành phi hữu. Vậy là con muốn triệt tiêu một cái mà ngay từ đầu đã không có, Mình không thể trị tiêu một cái tôi không hiện hữu, nhưng có thể nhận ra sự không hiện hữu của nó. Mình muốn tiêu hủy một ảo tượng, sự làm lẫn ấy không có hiện hữu riêng. Người ta đưa ra ví dụ sau đây, thấy một sợ thần trong bóng tối ta ngỡ là con rắn nên hoảng sợ. Ta có thể chạy trốn hay lấy gậy đuổi rắn, nhưng nếu đốt đèn lên, ta sẽ thấy không phải rắn, Trên thực tế, chẳng có gì xảy ra, không có chuyện giết rắn vì nó chẳng bao giờ có, ta chỉ đánh tan một ảo ảnh. Chừng nào còn xem cái tôi như một thực thể thì ta còn lối kéo về mình những gì ta thích thú và tống khứ những gì ta khó chịu. Nhưng khi vừa nhận ra cái tôi không thực hữu thì tất cả ưa và ghét này tan biến, hết những sự sợ hãi vì tưởng dây là rắn cũng chấm dứt. Cái tôi không có nguồn gốc hay chung cục, và bởi thế, hiện tại nó chỉ hiển hữu vì ta nghĩ là nó hiển hữu. Tóm lại, Nhất Bàn không phải là sự liềm tắc, mà là trí giác tối hậu về bản chất sự vật. Như vậy, làm sao và tại sao lại có ảo tưởng về tôi? Có một cảm giác tự nhiên về tôi khiến ta nghĩ, tôi đói, tôi đi, vân Tưởng bản chất, cảm giác này không tốt không xấu, nó không đặc biệt tạo hạnh phúc hay khổ đau. Nhưng khi ta nghĩ cái tôi là một hàng số tồn tại trong đời, bất kể những biến chuyển thể xác và tâm lý, ta đâm ra bám lấy ý niệm về tôi, về con người của mình. Nhưng nghĩ thân tôi, tên tôi, trí tuệ tôi, vân Phật giáo xác nhận một chuỗi tâm thức liên tục. Nhưng phủ nhận một cái tôi bất biến trường tồn và tự tại trong chuỗi liên tục này. Căn bản lối tu hành Phật giáo là làm tan biến ảo tưởng về cái tôi này. Nhưng ba trở lại câu hỏi hồi nãy. Làm sao mình nhận ra những dòng ý thức khác nhau? Vẫn dùng ví dụ dòng sông, thì điều dễ hiểu là ta có thể nhận ra một dòng sông cách chân cây số về phía hạ lưu. Bằng cách xem xét tính chất của phù sa Khoáng thạch, Thảo mộc vấn vân mà nó vận chuyển Cũng vậy Nếu người nào có khả năng trực tiếp Thấy những dòng tâm thức chúng sinh Thì họ có thể nhận ra Những đặc điểm đặc biệt Của một dòng tâm thức nào đó Thành thử Vấn đề là Có thể phát triển khả năng quan sát Những dòng ý thức này hay không Vì chúng vô hình Luật này Đôi giải thích của con càng là Ba thêm khó hiểu điều bí ẩn Thay vì làm nó tan biến Đây là một vấn đề phương pháp học Trên quan điểm khoa học Thì một thí nghiệm thật sự giá trị Nếu những nhà nghiên cứu khác có thể thực hiện nó lại Điều này ngủ ý là mọi người đều sử dụng được những phương tiện nghiên cứu như nhau Trong lĩnh vực thể thao Người ta dễ dàng chấp nhận rằng nhờ luyện tập ghét cao, Các lực sĩ phát huy được phẩm chất siêu việt. Nếu mình bảo, với một kẻ chưa hề nghe nói đến thế vận hội, Rằng người ta có thể nhảy cao hai thước bốn mươi, Người ấy sẽ kêu lên rằng, đó chỉ là câu nói đùa. Ngày nay, mọi người ngay cả người dốt nát nhất, Kể cả những người như con, Chỉ nhảy cao được một thước bốt đều có thể thấy, Trên truyền hình hay trên thực tế, một nhà vô địch nhảy cao hai thứ tư, mọi người công nhận đó là kết quả của một cố gắng bền bỉ, nhưng trong địa hạt luyện tâm thì rất khó công nhận những kết quả của nó, khó đồng ý rằng người ta có thể đạt đến một mức độ tự chủ trí tuệ siêu việt như sức tự chủ thân xác của một lực sĩ. Ừ. Nhưng ai cũng kiểm chứng được lực sĩ nhảy hai thước tư hay chạy một trăm thước Trong chưa đầy mười gì Tại sao? Vì họ thấy được điều đó Đúng vậy Nhưng nếu không thấy được Họ chỉ có thể kiểm chứng bằng cách tự mình cũng tập luyện Bằng cách nhảy ban đầu một thước mốt rồi một thước tám Rồi nếu họ thuộc loại siêu đẳng Hai thước tư Nếu không thấy được Thì cũng bằng như nhà lực sĩ Nói sao mình hay vậy Trong lĩnh vực khoa học Người ta vẫn thường Phải nói sao tin vậy Đối với nhiều phát kiến Không chút kinh nghiệm trực tiếp nào về chúng Người ta chấp nhận Giá trị chúng vì biết có nhiều Nhà bác học biệt lập khác nhau Đặt kiểm chính những giả trước này Nhưng cùng đi đến kết quả tương tự Và những khoa học gia khác Nếu muốn có thể kiểm chứng lại, muốn tự mình đi đến những kết luận như vậy phải học rất lâu, với một hiện tượng không thể đo lường, không thể mắc thấy tai nghe, thì có thể chấp nhận nó qua những bằng chứng gián tiếp, như khi thấy khói tất biết có lửa, hoặc khi ta có lý do vững chắc để tin vào giá trị của một bằng chứng. Có nhiều lúc, ta có thể tin lời người nào mà vẫn không tỏ ra mù quán. Ta có thể xếp sự ngay thẳng của họ. Và cùng lắm, Có thể tự mình dấn thân vào con đường chuyển hóa nội tâm. Ngoài kinh nghiệm cá nhân, Còn cách nào khác để lượng giá sự hiểu biết những khía cảnh vi diệu của tâm? Tâm vốn không có hình thể, chất liệu, màu sắc, không thể đo lường Không căn cứ kinh nghiệm cá nhân có nghĩa là phủ nhận mọi khả năng luyện tâm. Để đạt những đức tính vượt mức trung bình, và cũng có nghĩa giới hạn lãnh vực tâm vào thế giới hữu hình có thể đo lường. Đo Như vậy khác gì bảo rằng tiêu chuẩn để đoán định thứ thiệt phải vừa tầm tất cả mọi người bất cứ lúc nào, ở đâu và chỉ trong phạm vi vật chất. Có hai mặt trong cách lý luận của con. Trở lại sự sơ so sinh với lý cao. Trước tiên có sự kiện là nếu không thể thấy lực sĩ nhảy hai thứ tư Không tài nào tin có thể nhảy cao như vậy được. Điểm thứ hai, tin rằng sau khi lực sĩ qua đời, khả năng nhảy cao hai thứ tư sẽ tìm lại được trong một trẻ sơ sinh được chỉ định bởi những phương pháp đặc biệt. <cười> Chắc con không muốn nói vậy. Ví dụ lịch sĩ nhảy cao chỉ để chứng minh rằng những khả năng phi thường của nhà thể thao được nhìn nhận Vì mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng trong lãnh vực tâm linh, người ta cũng vẫn luôn nhìn nhận điều đó. Người ta vẫn nhìn nhận là nhờ sự làm việc, rèn luyện, ta có thể phát huy được những khả năng tri thức, hay sự tự chủ trên bức trung bình. Sự chấp nhận này ghê và khương trong giáo dục hiện đại vì muốn tỏ ra bình đẳng. Và vì vậy mà hoa ra đảo đức giả một cách lưu bình, người ta biết rất rõ có những thần đồng trong lĩnh vực trí thức. Người ta cũng biết rất rõ là tính phi thường này chẳng đem lại được cái gì nếu không được vun sứ bằng huấn luyện tập tình. Và người ta cũng biết rõ không kém là nó không thể truyền đạt bằng sự giáo dục. Con sẽ áp dụng chính lập luận ấy trên bình diễn khoa học quán tưởng, không những chỉ trên bình diễn thương số trí tuệ trong ngoặc IQ. Con muốn nói thật, rất khó phán đoán về ngoài lời của những người mà suốt đời đã phát huy những đức tính tâm linh phi thường. Để trực tiếp hiểu được những đức tính này, tự mình cũng đã phải phát huy chúng. Điều này có nghĩa là suốt đời làm công việc vừa phân tích, vừa suy si tưởng về tâm, hơn nữa những khác biệt về thể lực trong ví dụ nhảy cao là thuộc về lượng còn trong lĩnh vực tâm thức chúng thuộc về phẩm phương tây đã không mấy quan tâm đến khoa học quán tưởng có một điều làm con chú ý trong những tác phẩm của Dâm james một trong những nhà sáng lập khoa tâm lý hiện đại con xin trích dẫn thuộc lòng câu ông ấy nói tôi đã thử dùng tư tưởng mình trong vài giây phút rõ ràng là không được tư tưởng trở lại ngay. Điều này hẳn sẽ làm hàng trăm tu sĩ Tây Tạng mỉm cười. Vì sao nhiều năm làm chủ nội tâm, họ có thể dừng rất lâu trong trạng thái tỉnh thức không gợi một kết hợp tư duy nào? Vụ ngôn chim là tác giả người Mỹ đã đắc rất từ ngữ dòng vi thức. Và thật vậy, khi con bảo tu sĩ Phật giáo có thể dừng dòng tư tưởng của họ Thì ai làm chứng đây? Họ cũng thế. Họ nói sao mình phải tin vậy, phải không? Tại sao không bác? Khả năng này chẳng có gì là phi thường. Ngay những người tầm thường cũng có thể làm vậy được trong những năm tu luyện. Chỉ cần chịu khó thôi, vấn đề không phải là ngăn chặn tư tưởng, mà là ở trong trạng thái hiện diện thức tỉnh, sáng suốt thông thiệu, trong khi những suy nghĩ lắng xuống, ở đây lắng xuống là gì? Nó ngụ ý là bánh xe si luận ngừng quay và tư tưởng không còn nối tiếp lôi kéo nhân rộng. Vậy thì vẫn có một tư tưởng, những ý niệm tưởng hình có một sự hiện diện tỉnh thức, một trạng thái ý thức trong sáng, thường không vướng ý niệm tưởng hình. Đây là không còn một tư tưởng với những đường nét, Mà là một sự thông hiểu trực tiếp. Người ta mô tả sự huấn luyện đó như thế này, Khi bắt đầu cố gắng tự chủ tư tưởng, Mình thấy khó khăn vô cùng, Nhưng suy nghĩ như một dòng thác đổ chảy xuống gền đá, Chúng còn có vẻ nhiều hơn bình thường nữa. Điều này không có nghĩa sự thật như vậy đâu, Nhưng rất đơn giản là mình bắt đầu ý thức được sự dồn dập của chúng. Giai đoạn kế tiếp được sánh với một dòng sống. Chảy lúc xiết lúc chậm. Giai đoạn này tâm đã lắng xuống. Có điều là nó có thể bị kích thích vì nhận thức những biến cố bên ngoài. Cuối cùng tâm trở thành như biển lặng Thỉnh thoảng có vài trận gió suy nghĩ thổi lướt trên mặt nó. Nhưng không bị khuấy động ở dưới sâu. Thế là người ta có thể đạt đến một tình trạng tâm thức được gọi là tâm thức trong sáng. Trong đó hoàn toàn sáng suốt, không bị những suy nghĩ liên miên lôi kéo. Bụi dân trên chắc không phản đối điều này. Bà tin là mọi tâm lý gia và mọi triết gia vẫn luôn luôn công nhận có một sự khác biệt giữa một tình trạng tư tưởng được kềm chế, tập trung trên một đối tượng rõ ràng, được hướng dẫn, và tình trạng tư tưởng hỗn loạn. Những liên tử không được hướng dẫn mà các nhà phấn tâm học lại muôn bệnh nhân để lộ cho họ thấy. Nhưng đây đâu phải là gián đoạn hoàn toàn dòng ý thức. Dĩ nhiên không có gián đoạn dòng tương tục của cái tôi. Nhưng những suy nghĩ biện luận những liên tử tạm thời dừng lại. Cái gì thấy thế chúng? Một trạng thái tâm thuần khiết. Nhưng mà cái ý thức thuần kiếp, Đó có một đối tượng chứ? Dạ không, Đó là một trạng thái thức tỉnh trong sáng không có đối tượng. Bình thường, Ý thức trong sáng đó liên kết với sự nhận thức một đối tượng và do đó, Mình không nhận ra được. Nó gần gũi ta, Nhưng ta không thấy nó. Ta chỉ nắm được nó với đối tượng của nó. Tuy nhiên, có thể trực tiếp cảm nhận được sự hiển diễn thuần khiết tỉnh thức này bằng cách để cho những ý niệm, những ký ức, những trông mông tan biến trong cái công chói sáng của tâm khi chúng vừa mới trở thành hình ở đó. Thọc tiên, để tâm yên tĩnh, người ta rèn luyện sự tập trung tại một điểm, dùng một vật ngoài là điểm tựa, một hình ảnh Phật chẳng hạn, hay một đối tượng nội tâm, một ý tượng, như từ bi hay một hình ảnh ta tưởng tượng nhưng sau đó là một trạng thái bình tâm trong suốt sáng sủa và thức tỉnh trong đó không còn sự tách rời giữa chủ thể và đối tượng những thỉnh thoảng một tư tưởng thoáng hiện lên trong sự hiện diễn tỉnh thức này tự nó sẽ biến đi không để lại dấu vết như chim bay trên trời nhưng thử dừng dòng tư tưởng lại trong vài khoảnh khắc như biêu diêm diêm đã làm chẳng thấm vào đâu Phải tự mình rèn luyện, có thể đến hàng năm mới được. Trong số những bậc hiền giả đã dùng trọn đời để quán tưởng có thầy con, Kiense Rinpoche đã bỏ ra mười bảy năm để đạt đến một tâm tử chủ phi thường. Làm sao có thể tin được chiếm cỡ họ đưa ra? Một cách gián tiếp, bằng cách xét đối mọi khía cạnh của con người họ. Ta thường bảo không có lửa làm sao có khói. Con đã sống hai mươi năm bên cạnh vài bậc thầy xác nhận có một tâm thức vô hình và nhận ra dòng thức của một người khác là chuyện có thể hiểu được. Đó là những người chưa từng nói dối, lừa biệt. Con chưa bao giờ thấy họ nghĩ, nói hay làm điều gì có hại cho kẻ khác. Con thấy dường như tin họ thì có lý hơn là kết luận, họ chỉ nói khoát. Cũng vậy, khi Phật nói chết chỉ là một giai đoạn của đời sống, Và tâm vẫn tiếp tục sau khi chết. Tuy ta không thấy tận mắt cái tâm này, Nhưng vì mọi lời có thể kiểm chứng trong giáo lý Phật, Đều có vẻ xác thực và hợp lý, Nên có lẽ Ngài nói thật chứ không ngược lại. Mục đích của Phật là khai sáng chúng sinh, Hơn là làm họ lạc lối, Giúp họ thoát ra, Hơn là giềm họ vào đau khổ. Dù con nói gì, Thì nó vẫn là tin tưởng hơn là một chứng cứ. Theo Phật giáo, có ba tiêu chuẩn để định giá một sự xác quyết, kiểm chứng bằng kinh nghiệm trực tiếp, rút ra kết luận không chối cãi được, và bằng chứng đáng tin. Vậy đây là loại tiêu chuẩn thứ ba, nhưng ta hãy nói về những thầy Tây Tạng dẫn ra được dòng thức của một bậc thầy quá cố như Kien Rinpoche sự nhận biết này phát xuất từ những kinh nghiệm quán tưởng khiến họ nói được là dòng ý thức của vị thầy quá cố đã tiếp nối trong người nào, hạt nhân người ta có thể nói ảnh hưởng tâm linh của Senfonson Dasi đã tiếp nối trong bé con nào đó. Nếu một điều như vậy có trong đạo chúa, ừ, diễn ba biết những linh mục hay người thường có đủ các đức tính cũng vừa tả. Bà lại tính những phép màu ở Lod. Hãy chuyển Đức Mẹ phát ma hiện ở Bồ Đào nha. Mà theo ba chỉ toàn là ảo tưởng. Người ta có thể hoàn toàn chân thật, không bao giờ phỉnh gạt ai, nhưng vẫn có những ảo tưởng. Trường hợp con nói đây không phải là chuyện thần bí, Mà là những kinh nghiệm tâm linh của nhiều bậc thầy Qua nhiều thế kỷ khác chứ Đâu có khác Một người tự cho đã chứng kiến phép màu ở luật Đâu phải là chuyện để giải thích Người ấy tính chắc mình chứng kiến một sự kiện Và họ có thể hết sức thành thực Đạo đức Tuyệt đối không muốn lừa biệt ai Nhưng hãy lấy một ca cụ thể là Kiense Rinpoche, một bậc thầy vốn là đệ tử thân cẩn của ngài, đang ở núi cách Kathmandu 200 số, đã gửi cho chúng con một thư nói ông mộng thấy hiện rõ trong tâm những chỉ dẫn rõ ràng về tên tuổi cha mẹ của hóa thân Kiense Rinpoche, nơi chốn mà bọn con phải đi tìm hóa thân đó. Và người ta có bằng cớ là ông ấy không thể nào biết được tên cha mẹ đứa bé sơ sinh. Vậy mà vẫn cho rất chính xác Không cách nào Ông biết được tộc danh Của ông cha và bà mẹ Quả thế Cha của đứa bé trai Cũng là một vị lạc ma Chỉ được biết qua thước vị Trong xã hội Tây Tạng Không ai gọi ông hay vợ ông Bằng tục danh cả Còn về sự chính xác của những cái trên này Thì con có mặt ở đó Khi người ta trao thư Cho vị trưởng tu viện Và con đã được nghe đọc. Lại nữa, Nên hiểu rằng, Ông này đi tìm tái sinh của thầy mình là người ông kính trọng nhất đời. Mục đích không phải là tìm ra một người kế vị nào đó để lên ngay tú viện, Mà là nhận ra sự nối tiếp tâm linh của một hiền giả. với hy vọng người ấy, Sẽ có những đức tính cần thiết để cứu đầu chúng sinh như vị tiền nhiệm. Vậy thì, Để kết luận cuộc nói chuyện này, Mà đề tài là xét xem Phật giáo là tôn giáo hay triết học. bà sẽ nói rằng, Sự mô tả vừa rồi của con chưa đủ đi quyết định. Có một chút của cả hai thứ, Chắc chắn là có một yếu tố đức tin Vì cho dù người ta chấp nhận giải thích của con vừa rồi, Phần ba, mà không tin. Vẫn có một yếu tố đức tin tin một số người và bằng chứng của họ. Điều này không thuộc loại bằng chứng thuần lý. Con phải công nhận như vậy. Dĩ nhiên, nhưng đó không phải là đức tinh mù quán. Và con thấy những xác quyết giáo đều có chấp nhận hơn những bằng chứng dựa trên kinh nghiệm và thực chứng tâm linh. Điều đó thì dĩ nhiên rồi. Thật ra, trong cuộc sống hàng ngày, Chúng ta thường có những ý nghĩa những tin tưởng ta cho là đúng, vì nhìn những thẩm quyền của những người thông tin, họ biết việc ấy, mọi sĩ trôi chảy, vậy chắc là phải đúng. Vì vậy mà có tin tưởng, nhưng phần đông chúng ta không thể tự chứng minh những chân lý khoa học. Rất thường, khi những tin tưởng này, những tính nguyên tử là một hạt nhỏ rắn chắc xoay quanh nhân nguyên tử. Vẫn còn khắc vào tâm trí người ta rất lâu sau khi chính những khoa học gia đã từ bỏ chúng. Ta sẵn sàng tin cái gì người khác nói, nếu nó phù hợp với thế giới quan đã được chấp nhận, và nghi ngờ tất cả những gì không phù hợp. Sở dĩ nhiều người đương thời chúng ta nghi ngờ những chân lý tâm linh là do họ đã không thực hành phương pháp quán tưởng. Có nhiều điều được gọi là siêu nhiên chỉ vì họ chưa hiểu bằng cách nào chúng khởi nên, chưa có kinh nghiệm về chúng. Như Cicero đã nói, cái gì không thể xảy ra thì chưa từng xảy ra, cái có thể xảy ra thì không phải là phép lạ. Những ba trở lại sự kiện là trong những biên cố cô vừa kể, có một yếu tố đức tin phi lý. Đúng hơn, Nên nói một sự tin tưởng căn cứ trên những yếu tố quan sát được Sau khi sống nhiều năm cảnh những bậc thầy này Một trong những bài học quan trọng nhất mà con rút ra được Ấy là cách vị đó sống đúng như điều họ dạy Ba đây dẫn chứng kinh nghiệm thần bí của một số linh mục Chắc chắn Đã có những bậc hiền nhân vĩ đại trong đạo chúa như sen Phan Nhưng con không nghĩ là mỗi linh mục Mỗi tư sĩ dù hành đạo một cách chân thành và liêm chính đều đạt đến sự toàn hảo tâm linh ở Tây Tạng, 20 phần trăm dân chúng là người tu hành và trong số họ chỉ có khoảng 30 vị được cho là đạt đến sự toàn hảo này. Chính nhờ phản đoán của người toàn diện của họ mà con có thể kết luận rằng họ ý thức rõ điều họ nói khi cho những chỉ dẫn cần thiết để nhận ra một người cái vị tâm linh. Tại sao? họ phải muốn dối trá ghê chứ phần lớn họ sống ẩn dật chẳng cần phải thuyết phục ai cũng chẳng cần tiến thân ngoài ra để chứng tỏ Phật giáo lên án sự dối trá đến mức nào con cũng xin thêm là một trong bốn trọng tội của luật Sa di là tự cho mình đắc đạo dù ở mức độ nào thế mà bậc hiền giả nhận ra kia Serupote trong đứa bé sơ sinh Lại là một trong những vị trì luật bảo mật nhất Ngài đã truyền giới cho hàng ngàn tu sĩ Và nếu phá giới Ngài sẽ không dám làm việc này Như vậy Có thể suy nghĩ một cách hợp lý rằng Khi báo tin về những linh ảnh để tìm lại thầy mình Ngài rất sáng suốt và rất thành thật Bà không nghi ngờ sự thành thật của vị ấy Bà chỉ làm sáng tỏa hiện tượng thuyết phục Đó là một hiện tượng rất quyên thuộc và có trong những lĩnh vực khác, hoàn toàn vô vị lợi. Nhiều người đã tự thuyết phục về giá trị của chủ nghĩa Cộng sản và của Đức Quốc sản. Nếu những chế độ chuyên chế nổi tiếng, bà không so sánh chúng với Phật giáo, mà rõ ràng là cái trái ngược với chúng. Bà chỉ nói về phía cạnh tự thuyết phục. Nếu những chế độ chuyên chế nổi tiếng chỉ được bỏ ngu độn và bất lương ủng hộ, thì chúng đã không đứng vững được trong năm phút. Điều bi đáng, ấy là những kẻ thông minh vượt bực, những nhà thông thái siêu đẳng, như Frederick George Curry, hãy chính Albert Einstein, sau Thế chiến thứ hai, đó là những người cộng sản hay đồng chí của họ. Những người khác, đã tận thủy hết lòng cho ly trưởng trọng sẵn, hy sinh tin mạng từ bỏ sáng nghiệp, tình cảm riêng tư cũng vì nó. Thành thử, vấn đề chân thành tuyệt đối của kẻ tin vào cái gì đó không bao giờ có thể làm chứng cứ. Nhận xét này làm cho ba một kẻ theo truyền thống thuần lý Tây phương vẫn xem Phật giáo là loại đức tính tôn giáo không kiểm chứng được hơn là loại triết học, binh triết thuần lý. Con tin rằng trong lần nói chuyện sắp tới đây, khi bàn đến những tương quan giữa thân và tâm, một số điểm sẽ được làm sáng tỏa con hy vọng. và cũng chỉ mong như thế.